Bù A co vung 2009 2013 0957 b mừng các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 213 bắt đổ miệng hạ toàn dịch đai im 84 au nguồn Bàn Long Chiến đội 2t Đối mặt với câu chất vấn tràn ngập khí thế uy áp cường đại của bình đẳng vương cơ vân sinh kia. Cơ động cảm thán Nói một câu. Bình đẳng vương điện hạ ngài sống như vậy không cảm thấy buồn chán sao? Quyền lực thật sự khiến người ta quyến luyến như vậy sao? Đời đời bình đẳng vương e rằng đều giống như ngài vậy. Dành cả đời cho bình đẳng vương nhất mạc. Nên bình đẳng vương phủ mới có được khí thế như ngày hôm nay Con người chỉ có một cuộc đời Ngài tự hỏi lại lương tâm mình xem Cả đời này có khi nào vui vẻ hay chưa Đây là lần thứ hai cơ vân sinh gặp qua cơ động Lần đầu tiên chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi Lúc đó cơ động kiêu ngạo Lạnh như băng Thậm chí là cường hận ngập tràn hàng sâu trong nội tâm của hắn Lần này gặp lại, hắn nghĩ rằng cơ động nhất định là có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Giống như là thù hận hắn, kinh thường tước vị bình đẳng vương vì đã không chăm lo cho hắn, không chịu tha thứ cho hắn. Đủ loại tình huống hắn đều nghĩ tới. Nhưng mà, có một tình huống duy nhất hắn không ngờ tới. Cơ động không ngờ lại dùng thái độ bình tĩnh như vậy. Thậm chí là mang theo vài phần thương hại mà hỏi hắn nữa. Khí thế đế vương nhất thời ngưng lại, ngay sau đó lặng yên biến mất. Cơ vân sinh lạnh lùng nói, Ngươi có từng nghe qua hai chữ trách nhiệm hay chưa? Sinh ra trong gia đình đế vương, bản thân chính là chuyện bi ai nhất. Nhưng nếu đã sinh ra trong một gia đình như vậy, Nhất định cũng sẽ phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề hơn người bình thường Phụ thân ngươi là một người nhu nhược Hắn không dám đảm đương Không dám gánh vác sứ mệnh mà bản thân hắn phải gánh vác Ngươi nói không hề sai Ta chưa bao giờ biết qua cái gì gọi là vui vẻ Cuộc sống của ta mệt đến chết đi được Nhưng mà ngươi nghĩ rằng bình đẳng vương nhất mặt chúng ta trường tồn Chính là vì quyền lực sao Vì muốn nắm giữ quyền thế của trung thổ đế quốc hay sao? Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta hoàn toàn có thể kiêu ngạo mà nói với ngươi, ngươi đã sai rồi. Nói tới đây, ánh mắt vốn thâm thuế của cơ vân sinh đột nhiên xảy ra biến hóa. Trở nên chán đầy quan mang nóng bỏng mà kiêu ngạo. Tổ tiên cả chúng ta, bình đẳng vương đầu tiên. Đã cùng với tổ tiên của đương kim hoàng tộc chung tay sáng lập ra trung thổ đế quốc Đánh đông dẹp Tây, chiếm lĩnh một khu vực rộng lớn ở trung tâm đại lục Bình đẳng vương nhất mặt chúng ta tồn tại Mục đích chỉ có một mà thôi Đó chính là duy trì sự ổn định của đế quốc Tạo phúc cho nhân dân Bảo vệ cho quốc gia chúng ta không bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn Hai chữ bình đẳng của bình đẳng vương này, người bình thường bên ngoài đều nghĩ rằng có ý nghĩa ngang hàng với hoàng tộc Nhưng mà, ý nghĩa hai chữ bình đẳng của chúng ta, kỳ thật là hy vọng bên trong đế quốc sẽ không hề có giai cấp. Mỗi người đều được bình đẳng, bình dân an cư lạc nghiệp, tổ tiên của chúng ta. Mỗi một đời bình đẳng vương cũng đều dựa theo mục tiêu này mà cố gắng. Bên trong ý niệm bình đẳng vương của chúng ta cũng không có quý tộc. Mỗi một đời bình đẳng vương, hàng năm đều phải ở trong bình đẳng vương phủ này đích thân trồng trọt. Chăn nuôi, tự sản xuất ra lương thực thực phẩm cho bản thân trong vòng một tháng. Đúng vậy, ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là vui vẻ, cũng không có thời gian để mà vui vẻ. Ta gánh vác trách nhiệm. Ý nghĩa cuộc đời của ta cũng chính là hai chữ trách nhiệm này. Sự vui vẻ của ngươi chỉ thuộc về một mình ngươi. Mà trách nhiệm của ta tuy rằng đã cướp đoạt mất sự vui vẻ của ta, nhưng lại mang lại cho người khác sự vui vẻ. Ngươi đã hiểu chưa? Nghe những lời bình đẳng vương nói, giờ khắc này đây trong lòng cơ động cũng chỉ có rung động. Quả thật chỉ có rung động. Nhìn cơ vân sinh, hắn một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Hai ông cháu cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, chầm chầm nhìn nhau không một lần chết mắt. Cơ động lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Hắn vốn có được linh hồn chi hỏa. Thông qua linh hồn chi hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thanh giọng giạc hiên ngang kia của cơ vân sinh. Mỗi một lời một chữ đều hoàn toàn phát ra từ sâu trong tâm can. Chính là những lời thật lòng mình. Đó chính là niềm tin của bản thân hắn, niềm tin thâm căng cố đế đời đời của bình đẳng phương nhất mạc. Hào quang trong mắt cơ vân sinh bắn ra bốn phía quát lớn một tiếng. Sao không nói gì? Ngươi còn cái gì muốn hỏi ta nữa? Cứ nói ra hết đi. Đúng vậy, cha của ngươi đúng là vì ta mà chết là ta phái người đi giết cha mẹ của ngươi. Ngươi có thể nói ta là cường nhân sát hại cả gia đình ngươi. Nhưng mà, có một điều mà ngươi không thể phản bác được đó chính là trên người ngươi chảy xuôi huyết mạch của bình đẳng vương cơ gia chúng ta soạc một tiếng cổ tay cơ vân sinh khẽ chuyển một thanh truy thủ dài chừng một thước đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn hào quang chợt lóm lên thanh truy thủ đã bay thẳng về phía cơ động cơ động theo bản năng giơ tay chụp lấy thanh truy thủ có chút nghi hoặc nhìn về phía cơ vân sinh Cơ vân sinh cơ hồ tiến lên hai bước, đã đi đến trước mặt cơ động. Hai tay nắm lấy vạt áo của mình, đột nhiên xé ra, để lộ ra bộ ngực cường tráng của mình. Ta giết cha mẹ ngươi. Ta là cường nhân đã giết chết cả nhà ngươi. Dùng thanh truy thủ trong tay ngươi giết ta đi, báo thù cho cha mẹ. Chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện của ta, ta tuyệt sẽ không hoàn thủ. Cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào đến để làm khó dễ ngươi cả. Ngoài sức tưởng tượng tuyệt đối là ngoài sức tưởng tượng. Cơ động nói thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân mình vừa mới gặp lại cơ vân sinh. Hắn đã làm ra phản ứng mạnh mẽ đến như thế. Cơ vân sinh căn bản là không để cho hắn có bất cứ cơ hội thở dốt nào. Giờ khắc này đây, về mặt khí thế hắn đã hoàn toàn bị cơ vân sinh áp đảo. Nếu như lúc trước về mặt khí thế còn có thể ngang nhau, thậm chí cơ động còn cao hơn một chút, thì hiện tại, sự chênh lệch về mặt đại nghĩa giữa hai người là xa không thể tưởng tượng. Cơ vân sinh không thẹn trong lòng, chiếm cứ đại nghĩa. Mỗi một câu hắn nói đều không thẹn với lương tâm. Hắn mở vạt áo đứng đó, khí thế bản thân đã đạt tới đỉnh cấp. Nhìn xuống thanh truy thủ đang lón hàng quan trong tay mình, lại nhìn lại cơ vân sinh, cơ động rốt cuộc cũng mở miệng. Ngài nói rất đúng. Cha ta đúng là một người nhu nhược. Một kẻ nhu nhược không đảm đương trách nhiệm của mình Hắn không dám gánh vác một trách nhiệm nặng nề như thế Cho nên hắn mới lựa chọn bỏ đi Thân thể tóc tai đều thuộc về cha mẹ Đừng nói là ngài không có ý giết hắn Cho dù là ngài thật sự tự tay giết hắn đi nữa Ta cũng sẽ không nói gì cả Không hề than oán một lời Bởi vì sinh mệnh mà cha ta vốn có Chính là do ngài cấp cho hắn Cũng giống như tánh mạng của ta cũng là do cha ta cấp cho vậy Điều kiện của ngài ta cũng biết rõ Cơ dạ thương đã trở thành người kế thừa của hoàng thất Trở thành người kế tục của hoàng thất nhất mạc Mà bình đẳng vương nhất mạc lại không có người thừa kế Ngài hy vọng ta có thể kế thừa bình đẳng vương nhất mạch này Nhưng mà ta lại không thể đáp ứng Ngài được bởi vì trong lòng ta cũng không có đại nghĩa Hơn nữa, chân chính là bình đẳng cũng không phải một mình bình đẳng vương có thể làm được Nếu không, bình đẳng vương nhất mạch truyền thừa nhiều năm như vậy Vì sao cũng chỉ có trong lãnh địa của chính mình mới có thể làm được chuyện không có quý tộc thống trị cơ chứ? Bản thân cái tước vị bình đẳng vương này chính là quý tộc lớn nhất rồi. Có bình đẳng vương tồn tại, trung thổ đế quốc liền không có sự bình đẳng chân chính. Trừ phi có một ngày, cả quốc gia đều không còn quý tộc, không có hoàn thất. Toàn bộ quốc gia mọi việc đều do nhân dân làm chủ, do nhân dân cùng đề cử, tuyển cử ra một người lãnh đạo, đại diện cho ý chí của nhân dân mà quản lý quốc gia. Đó mới là bình đẳng. Ngài nói cho ta biết nếu như ta kế thừa tước vị bình đẳng vương có thể làm được tất cả chuyện đó hay không? Trong mắt cơ vân sinh toát ra một tia kinh ngạc. Hắn đương nhiên không biết những lời cơ động vừa nói kia đều là tình huống của quốc gia ở kiếp trước của hắn. Không thể. Cho dù là ngươi trở thành bình đẳng vương đi nữa cũng không thể hoàn thành được những chuyện đó. Bởi vì đế quốc phải ổn định. Giai cấp quý tộc đã sớm cắm sâu gốc rễ vào trong đế quốc rồi. Nếu vì thay đổi mà động tới toàn cục, sẽ có rất nhiều bình dân bá tánh lâm vào cảnh chiến tranh. Trung thổ đế quốc chúng ta nhìn qua cực kỳ cường đại. Nhưng bốn phía đều có nước lén gần. Một khi nội loạn, chỉ sợ cũng sẽ bị các nước khác thôn tính. Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng. Một khi đã như vậy tước vị bình đẳng vương này đối với ta mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Ta đã từng nhắn cơ dạ thương nói lại với ngài ta cũng không có hận ngài. Chuyện của cha mẹ ta kỳ thật cũng không có ai đúng ai sai. Chỉ là cả hai không có cùng một suy nghĩ mà thôi. Nhưng kết cục chung quy cũng là một cái bi kịch. Cha ta cũng không có theo ý muốn của ngài Kế thừa phần trách nhiệm nặng nề kia Nhưng mà Thân là một người con Ta vẫn muốn kế thừa tâm nguyện trước khi lâm chung của cha ta Thủy chung bước chân trên con đường tự do Không muốn bị cuốn vào vòng xoáy trách nhiệm của tầm lớp vương giả Nói xong cơ động đột nhiên lui về phía sau một bước Hai đầu gối hạ xuống quỳ rạp trước mặt cơ vân sinh. Phan, phan, phan. Liên tiếp lại chính lạy mạnh mẽ về phía cơ vân sinh. Ông nội, cái này là ta thay cha ta bái ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ cho hắn. Ngài nói rất đúng, bất luận như thế nào trên người của ta dù sao cũng chảy dòng máu nóng của bình đẳng vương nhất mạc. Ta có thể đáp ứng ngài. Tương lai nếu bình đẳng vương nhất mạch thật sự gặp chuyện khó khăn, ta tuyệt đối cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên. Một khi đã như vậy, ngươi hẳn cũng nên lưu lại đi, gánh vác phần trách nhiệm này. Bởi vì bình đẳng vương nhất mạch đã gặp phải chuyện khó khăn. Không có người thừa kế, bình đẳng vương nhất mặt làm thế nào có thể tiếp tục truyền thừa xuống nữa cơ chứ? Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Nghe thanh âm kia, vẽ kiếp động trên mặt cơ vân sinh nhất thời chuyển hóa thành vẽ tôn kính, nghiêng người lui sang một bên. Cơ động chỉ thấy một luồng quang mang màu vàng nâu lón lên, bên trong nội sảnh đã có thêm một người nữa. Là một gã trung niên nhân mặc áo màu vàng. Nhìn thấy người này trong lòng cơ động không khỏi chấn động. Vì trung niên áo vàng này chính là thủ hộ thần của Trung Thổ Đế Quốc. Cũng là chiếc tôn cường giả duy nhất của Trung Thổ Đế Quốc. Bắt đầu miệng hạ cơ trường tính. Đồng thời, hắn cũng đang là người có bối phận cao nhất trong bình đẳng vương nhất mạc. Ông nội của cơ vân sinh. Ông cố của cơ động. Bắt đổ miệng hạ. Cơ động hơi hơi khom người xuống. Cơ trường tính bước ra một bước. Đã đứng ở vị trí lúc nãy của cơ vân sinh. Ngươi hẳn là nên gọi ta là ông cố. Không ngờ tới bình đẳng vương nhất mạch chúng ta đến đời này lại xuất hiện một thế hệ thiên tài tuyệt diễm như thế. Ta vốn cho rằng. Nhật Phong, Dạ Thương đã là thiên tài không tệ rồi Nhưng mà so sánh với ngươi, bọn họ căn bản không là cái gì cả Nếu không phải gia tộc chúng ta quá mức đơn bạc, ta và ông nội ngươi cũng không bắt ép ngươi làm gì Dù sao, ta cũng không muốn thấy cảnh hai huynh đệ mơ triêu dương huynh đến trung nguyên thành đòi người Nếu hôm nay ngươi không thuyết phục được ta, coi như là động thủ ta cũng phải giữ ngươi ở lại gia tộc Cho dù là huynh đệ mơ triêu dương huynh có đến đây, ta cũng có lòng tin có thể giữ ngươi lại, không để cho bọn họ bắt đi. Ngươi có thời gian một nén nhang để thuyết phục ta. Nếu nói, khí thế của cơ động có thể cùng so sánh với khí thế của cơ vân sinh, Như vậy, trong nháy mắt lúc cơ trường tính xuất hiện, hắn liền mất đi toàn bộ năng lực chống cự. Chiếc tôn cương giả, đó căn bản không phải một ma sư mới lục quan như cơ động có thể chống lại. Đạt tới cử quan, toàn bộ chính dấu ấm đều đủ cả. Tiến vào cảnh giới hoàn toàn viên mãn, đã có được cực hạn ma lực. Bất cứ một vị chiếc tôn cường giả đều là sự tồn tại hội thiên diệt địa Điều này cơ động hoàn toàn rõ ràng Nếu như cơ trường tính cố ý muốn giữ hắn lại Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào để bỏ đi được Thuyết phục một vị chiếc tôn cường giả trên mặt cơ động không khỏi toát ra một tia cười khổ Xem ra hôm nay đi đến bình đẳng vương phủ là một quyết định sai lầm Cái này càng giống như là một cái bẫy, đã dăng sẵn để chờ mình suốt bốn năm nay. Cơ trường tính không ngờ lại ở luôn bên trong vương phủ, chỉ một điều này thôi, đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Cơ trường tính nhìn sắc mặt âm trầm bất định của cơ động, mỉm cười. Ta biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì. Ta cũng có thể cấp cho ngươi một câu trả lời hoàn toàn thuyết phục. Đúng vậy, từ lúc Phất Thụy, dạ thương từ trên thánh tại chiến trường quay trở về, ta liền luôn luôn ở lại trong bình đẳng vương phủ. Bởi vì chúng ta cũng đều đoán được, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về bái tế cha mẹ của mình. Chỉ là không ngờ nổi, một lần chờ này đã là suốt bốn năm nhưng ta cũng nhìn ra được trong bốn năm nay ngươi cũng không hề có chút hoang phí nào chỉ cần ngươi muốn ta tin rằng ngươi nhất định sẽ trở thành vị bình đẳng vương cường đại nhất trong lịch sử cháu trai ở lại đi trách nhiệm của gia tộc cần phải được truyền thừa xuống cũng cần ngươi phải gánh vác cơ động chậm rãi lắc lắc đầu Ông cố ta vừa nói qua ta không thể vi phạm di chiếc của cha ta. Hơn nữa, bản thân ta cũng không thích hợp để gánh vác phần trách nhiệm này. Cái ta thích chính là cuộc sống tự do tự tại theo đuổi cảnh giới cường giả. Nếu như Ngài dùng vũ lực bắt ta ở lại, thứ cuối cùng có thể giữ cũng sẽ chỉ là một cổ thi thể mà thôi. Ánh mắt cơ trường tính chật lón sáng, không khí trong nội sảnh nhất thời động lại. Cháu trai, ngươi đang uy hiếp ta đó hả? Cơ động không kêu ngạo, không xiểm nịnh, nói. Ta chỉ nói lên sự thật mà thôi. Cơ trường tính mạnh mẽ nói. Nếu ta cho ngươi biết cho dù là giữ lại một cổ thi thể ta cũng muốn giữ ngươi lại, ngươi nghĩ sao? Ngươi đừng quên cơ giật phong chính là chết trong tay ngươi Nếu như hắn không chết dạ thương cũng không cần phải trở thành người thừa kế của hoàng thất. Chính do ngươi tự mình gây họ cũng nên tự mình đi gánh vác trách nhiệm đi Cơ động đột nhiên nở nụ cười Ông cố từ bất cứ góc độ nào mà xét ngươi cũng sẽ không giết ta Nhiều nhất cũng chỉ là đem ta giam lỏng một chỗ nào đó mà thôi Ngài cho rằng bình đẳng vương phủ có thể giam lỏng được ta hay sao Trừ phi Ngài bất cứ thời khắc nào cũng ở bên cạnh ta Ta không biết làm thế nào để có thể thuyết phục được Ngài Nhưng ta có thể nói cho Ngài biết Mạnh mẽ giữ ta lại Đối với bình đẳng vương nhất mạch cũng không có bất cứ chỗ tốt nào cả. Vì sao ngài không để cho ta giống như ngài vậy trở thành người thủ hộ cho bình đẳng vương nhất mạch cơ chứ? Quyền thừa kế bình đẳng vương cũng không nhất định sẽ xảy ra vấn đề gì. Cơ dạ thương cũng có thể có con cơ mà. Cũng có thể cho con của hắn trở về làm người thừa kế của bình đẳng vương nhất mạch. Cần gì phải bắt éo ta đi gánh vác trách nhiệm này chứ? Cơ trường tính như mày. Xem ra, ngươi rất khó bị thuyết phục. Ngươi nói rất đúng ta sẽ không giết ngươi, mà chỉ giam lỏng ngươi. Ta tuy rằng đã già rồi, nhưng có một thứ tốt đó chính là kiên nhẫn. Đến đây đi, để ta xem xem. Bốn năm nay, Triều Dương Huynh đã dạy cho ngươi những tuyệt kỹ gì? chờ một chút để ta thay hắn thuyết phục ngươi đang lúc cơ trường tín giơ tay lên chuẩn bị chụp xuống người cơ động đột nhiên không gian lóng lên một đoàn hỏa diễm nồng đậm lặng yên lan rộng hóa thành một đá hoa sen tuyệt mỹ khổng lồ nở ra liệt diễm váy đỏ Tóc đỏ hoàng mỹ không chút tì vết chẳng hề có dự báo gì. Đột ngột xuất hiện trong nội đường bình đẳng vương phủ. Nhìn thấy nàng cơ vân sinh không khỏi trợn mắt gầm lên. Ngươi là ai? Vừa nói xong đã phát động ma kỹ. Nhưng mà cơ trường tín lại đột nhiên sắc mặt đại biến thân thể lóm lên đã che ở trước mặt cơ vân sinh. Vân sinh. Dường tay không được lỗ mãn. Cơ vân sinh là bác quan ma sư. Cảm thụ không được quá nhiều thứ. Nhưng cơ trường tính thật sự là chiếc tôn cường giả thật sự. Trong nháy mắt khi liệt diễm vừa xuất hiện. Hắn liền có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Cho nên lúc này trong mắt vị bác đẩu miệng hạ đã xuất hiện quang mang không thể nào tin nổi. Nhìn thấy liệt diễm cơ động nhất thời trở nên cực kỳ khẩn trương Liệt diễm không thể sử dụng ma lực mà đối mặt với chiếc tôn cường giả Chuyện này quả thật quá sức nguy hiểm Một bước bước ra Hắn đã đi đến trước người liệt diễm Che chắn cho nàng Liệt diễm nắm lấy bàn tay cơ động Quay sang mỉm cười lắc lắc đầu với hắn Yên tâm đi Không có chuyện gì đâu mu co vung hai mươi chín b m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 214 ta là bạn gái của hắn toàn dịch đai im 84 mươi bốn nguồn bàn long chiến đội 2 t liệt diễm nắm bàn tay cơ động Lúc này, cơ trường tín cơ vân sinh mới nhìn thấy dung mạo liệt diễm. Mặc dù bọn họ thân là bình đẳng vương, cơ trường tính lại là nhất đại bác đẩu miệng hạ, chiếc tôn cường giả. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy liệt diễm, không ngờ cũng không thể ước chế được nội tâm rung động của mình. Ánh mắt thoáng có có chút dại ra, liệt diễm hoàng mỹ cũng không chỉ là dung mạo dáng người mà còn là khí chất tuyệt thế nữa thần thánh cao quý thâm thuế Quê nghiêm cho dù bọn họ thân là bình đẳng vương nhưng cũng có một cảm giác ngưỡng mộ nhất là khi bọn họ phát hiện ra lúc liệt diễm xuất hiện Sự đạm mạc bình thản của cơ động Đã không hề tồn tại nữa Trong cặp mắt của hắn Chỉ có ông nhu nồng đậm Cùng với lo lắng Bất luận ở nơi nào đi nữa Chỉ cần liệt diễm Vừa mới xuất hiện Liền lập tức trở thành Mục tiêu ánh mắt của hắn Hiện tại cũng không ngoại lệ Ánh mắt cơ trường tính Rất nhanh khôi phục lại bình thường Thân là chiếc tôn cường giả Năng lực tự khống chế của hắn mạnh mẽ phi thường Ánh mắt liếc nhẹ trên người liệt diễm Hắn giật mình phát hiện Cô gái trước mắt này không ngờ lại cấp cho hắn một loại cảm giác nhìn không thấu Nhất là phương thức xuất hiện lúc nãy của nàng Hình như là kỹ năng truyền tống thú di trong truyền thuyết Ngươi là ai? Cơ trường tính trầm giọng nói Liệt diễm lạnh nhạt cười một tiếng. Ta là bạn gái của cơ động. Ta có thể thay hắn để mà thuyết phục ngươi. Cơ động không thể ở lại đây làm bình đẳng vương kỳ thật rất là đơn giản. Bởi vì hắn cũng không giống như ngươi cử quan cũng không phải là cực hạn của hắn. Ngươi nói cái gì? Cơ trường tính chấn động cơ vân sinh đứng sau lưng hắn cũng đã sắc mặt đại biến. Lời nói của liệt diễm tuy rằng đơn giản, nhưng mà một câu cử quan cũng không phải là cực hạn, nhưng lại khiến cho hai đời bình đẳng vương trước mắt kia cảm thấy rung động thật lớn. Cho tới nay, trong giới mơ dương ma sư, chiếc tôn cử quan chính là mục tiêu của tất cả các ma sư cố gắng. Cử quan cũng không phải là cực hạn, như vậy cái gì mới là cực hạn? Liệt diễm lạnh nhạt cười một tiếng. Cử quan chính là cực hạn trước mắt mà nhân loại các ngươi biết tới mà thôi. Thánh tài đảo vì sao mà hình thành các ngươi cũng biết phải không? Đó là do thiên can thánh đồ đời thứ nhất tạo ra. Nhưng mà... Các ngươi cho rằng 20 người có thực lực cử quan lại có thể sáng tạo ra một thánh tà đảo Tương đương với một tỉnh lớn của đế quốc các ngươi hay sao Còn có những sóng gió trên biển Những đàn hải ma thú khổng lồ Cùng với vạn lôi kiếp ngục giới bao trùm cả thánh tà đảo nữa Những thứ đó đều là cử quan ma sư có thể làm được hay sao Cho dù là bọn họ sử dụng mười hệ ma lực dung hợp Cũng không có khả năng tạo thành kỳ tích như thế Sở dĩ xuất hiện kỳ tích như thế Nguyên nhân chỉ có một Bởi vì thiên can thánh đồ đời thứ nhất Đều đã đột phá trói buộc của cử quan Đạt tới một cảnh giới khác Đó chính là thánh giai Nghe những gì liệt diễm nói Cơ vân sinh không khỏi có chút mờ mịt. Nhưng khí tức cơ trường tính lại rõ ràng trở nên rung động mãnh liệt. Nhìn chầm chầm vào liệt diễm. Cơ hồ là khẩn cấp nói. Thánh giai trong truyền thuyết thật sự là có tồn tại hay sao? Liệt diễm chầm chậm gật đầu. Đương nhiên là có tồn tại. Chẳng qua... Hiện tại trên đại lục các ngươi cũng không có thánh giai cường giả mà thôi. Duy chỉ có tại nam tầm trung tâm của thánh tà đảo, ngũ đại thánh thú thống trị toàn bộ thánh tà đảo, mới là thánh giai. Nếu như không có bọn họ tồn tại, hai mảnh đại lục các ngươi làm sao có thể bị ngăn cách lâu đến như vậy? Bất luận là thánh tà thiên bình, thánh tà thôn đạo. Vạn lôi kiếp ngục giới Tất cả những thứ đó Đều là do sức mạnh của ngũ đại thánh thú làm suối nguồn năng lượng hỗ trợ Thiên can thánh đồ đời thứ nhất sáng tạo ra thánh Tà đảo Thi triển ra vạn lôi kiếp ngục giới những chuyện đó cũng rất quan trọng Nhưng mà Càng thêm quan trọng hơn nữa chính là Bọn họ gọi về từ thần giới năm tọa kỵ của ngũ nguyên tố chi thần Ngũ đại thánh thú Lúc này mới duy trì được nền hòa bình giữa hai mảnh đại lục quang minh cùng với hắc ám Thánh tài chi chiến sở dĩ tồn tại Ý nghĩa của nó cũng không phải là để cho hai mảnh đại lục các ngươi so đấu về thực lực Tác dụng chân chính là để học hỏi kinh nghiệm Để cho các thanh niên cường giả trên hai mảnh đại lục các người học hỏi kinh nghiệm. Để đạt được mục tiêu phá tan cảnh giới thánh giai. Điều này chỉ sợ các ngươi cũng không biết được. Cho dù là các đời thiên can thánh đồ cũng không hề biết được điều này. Cơ trường tín lắng nghe vô cùng chuyên chú cơ vân sinh nhịn không được hỏi. Dựa theo như lời ngươi nói cơ động có cơ hội có thể đánh sâu vào thánh giai sao? Liệt diễm gật gật đầu, nói Đúng vậy, thánh giai còn được gọi là bán thần giai Đặc điểm của chúng chính là có được hỗn độn chi lực Chỉ khi nào có được hỗn độn chi lực có khả năng sáng tạo Mới có khả năng đánh sâu vào thánh giai Điều này các ngươi đều không thể làm được Nhưng mà cơ động cũng đã có được Hơn nữa Hắn cũng không chỉ có được hỗn độn căn nguyên Càng có được hỗn độn chi hỏa của bản thân Tương lai của hắn Không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng được Với tiềm lực của hắn như thế Bắt hắn làm bình đẳng vương Chỉ làm trở ngại hắn không thể đánh sâu vào thánh giai Húng chi thánh giai vẫn như trước Không phải là cực hạn của hắn Thánh Giai còn không phải là cực hạn, vậy đâu mới là cực hạn? Lúc này người đặt câu hỏi lại chính là bản thân cơ động. Liệt Diễm từ trước tới giờ vẫn chưa từng nói qua với hắn điều này. Liệt Diễm nói mình có khả năng đánh sâu vào Thánh Giai. Trong lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Thánh Giai cũng không chỉ đại biểu cho thực lực. Đồng thời cũng đại biểu cho sinh mệnh có thể kéo dài. Có thể có được tuổi thọ càng nhiều, hắn tự nhiên cũng có thể có thời gian đủ lâu để ở bên cạnh liệt diễm. Còn có chuyện gì khiến hắn cảm thấy hưng phấn hơn chuyện này nữa cơ chứ? Liệt diễm mỉm cười. Vừa rồi ta đã nói ngũ đại thánh thú chỉ là tọa kỵ của ngũ nguyên tố chi thần. Chúng nó chỉ là thánh giai, là bán thần cũng chưa phải chân chính là thần. Trên thánh giai tự nhiên chính là thần giai. Nếu dùng cấp bậc ma sư của nhân loại các ngươi để mà tính toán. Như vậy, 99 cấp thành thánh, 100 cấp thành thần. Chỉ kém một bậc trên lệch một trời một vực. Lúc ngươi có thể đột phá trăm cấp, trở thành thần. Như vậy, tính mạng của ngươi cũng sẽ trở thành vô cùng dài lâu Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này Chân chính đi đến thần giới Lời nói của liệt diễm gây cho cơ trường tính và cơ vân sinh một cảm giác rung động Nhất là cơ trường tính Bản thân hắn chính là chiếc tôn cường giả Nhưng nhiều năm tới nay tu vi của hắn muốn tiến thêm một bước thế nhưng lại khó như lên trời. Cho dù bản thân là chiếc tôn cường giả, hắn cũng không dám khẳng định có thể vượt qua được cảnh giới chiếc tôn cường giả này hay không. Lời nói của liệt diễm giống như là thắp cho hắn một ngọn đèn dẫn đường vậy. Càng làm cho bản thân hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Đối với tất cả những lời mà liệt diễm nói Hắn không ngờ cũng không hề nảy sinh bất cứ nửa phần hoài nghi nào Cơ động đã là hậu nhân của các ngươi Nếu các ngươi hy vọng hậu nhân của mình có thể xuất hiện một thánh giai cường giả Thậm chí là thần giai cường giả Như vậy Cũng không nên miễn cưỡng bắt ép hắn làm chuyện gì cả Chỉ có không ngừng khổ luyện, không ngừng tiết lũy kinh nghiệm, hắn mới có thể chân chính tiến bộ được. Không biết những lời ta vừa giải thích đó, hai vị có cảm thấy vừa lòng chưa? Cơ trường tính và cơ vân sinh liếc nhìn nhau, có ông nội ở đây, cơ vân sinh tự nhiên cũng không cần nói thêm cái gì. Cơ trường tính thoáng ngẫm nghĩ một chút, quay sang nói với cơ động. Cho ta xem hỗn độn chi hỏa của ngươi đi Cơ động chậm rãi nâng hai tay của mình lên Khoang mang nồng đậm màu đen cùng với màu trắng cơ hồ đồng thời từ trên lòng bàn tay hắn bút lên Nhất thời bên trong toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt đã bị hỏa nguyên tố nồng đậm chóng đầy Thuộc tính áp chế mạnh mẽ do cực hạng dương hỏa Cực hạng mơ hỏa mang đến Cho dù là cảnh giới bát quan như cơ vân sinh cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Cảm nhận được khí tức tảng mát ra trên người cơ động. Cơ vân sinh giật mình phát hiện. Nếu không phải có ông nội ở đây. Chỉ dựa vào chính mình. e rằng thật sự không có khả năng bắt đứa cháu nội cường hãng này ở lại. Quan mang hai màu trắng, đen lặng yên ngưng kết sau lưng cơ động. Thái cực mơ dương ngư chậm rãi xuất hiện, lặng yên xoay tròn đến trước mặt cơ động. Giờ khắc này đây, hai tròng mắt cơ động đã hoàn toàn biến thành một màu trắng trong suốt. Chỉ thấy ánh mắt hắn chợt sáng lên, một đoàn họa diễm màu trắng đã trong nháy mắt xuất hiện. Toàn bộ hỏa nguyên tố trong đại sảnh đã hoàn toàn biến mất không còn lại chút gì nữa. Không chỉ như thế. Một cổ khí tức nhu hòa phá tan nóc phòng, bay thẳng lên trời cao. Toàn thân cơ động, lúc này liền giống như là kim cương vậy trở nên trong suốt, sáng long lanh. luồng khí tức nhu hòa nồng đậm kia ở giữa không trung giống như một cái hố đen vô tận. Không ngừng thôn phệ. Điên cuồng hấp thu tất cả các loại nguyên tố ma lực trong không trung. Khí tức công bằng bình thản. Cùng cụ mênh mông, lan tràn như khó, hoàn toàn dung hợp khí tức hỗn độn, đem thân thể cơ trường tính. Cơ vân sinh hoàn toàn bao phủ vào bên trong. Nó cũng không hề có chút uy áp nào, lại càng không có bất cứ lực phá hoại gì. Thứ nó có chính là sự sáng tạo vô tận. Cơ trường tính rõ ràng cảm giác được ma lực của mình bao nhiêu năm nay đã trì trệ không thể tăng trưởng tự hồ đã có chút ba động. Mơ mơ hồ hồ có cảm giác như muốn tăng lên vậy. Hỗn động khí tức kỳ diệu mà huyền ảo kia khiến cho hắn chán đầy khát vọng. Cảm giác của cơ vân sinh càng rõ ràng hơn ông nội hắn nhiều. Ma lực bát quan trong cơ thể không thể khống chế. Tự động vận chuyển mãnh liệt. Điên cuồng mà tham lam hấp thu ma lực thuần tuế do hỗn độn chi lực mang lại. Tầng ba có 365 mảnh vỡ hỗn độn của ma sư tổng hội cơ vân sinh cũng đã từng đi qua. Nhưng mà so sánh với nơi đó, hỗn độn nguyên tố hiện tại trong đại sảnh này ít nhất cũng nồng đậm hơn gấp trăm lần. Nếu ở trong môi trường này tiến hành tu luyện cơ vân sinh có thể khẳng định bản thân mình chỉ trong khoảng thời gian 10 năm liền có cơ hội đột phá cảnh giới cửu quan chiếc tôn cùng lúc đó bên trong trung nguyên thành tất cả các ma sư trên bát quan đều đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung mặc dù không thể nhìn ra được thứ gì trên không trung nhưng luồng hỗn độn ma lực nồng đậm đến tận cùng Chán đầy khí tức minh mông rộng lớn, sáng tạo vạn vận, khiến cho tất cả bọn họ đều không muốn bỏ qua. Luyện thành hỗn độn, chính là giấc mộng của tất cả ma sư. Bọn họ đều đồng thời nhìn chăm chú vào luồng hỗn độn ba động kia. Cảm nhận những cảm giác mà tia hỗn độn thần bí kia mang lại. Tại ma kỷ tổng hội. Một gã trung niên nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, mặc bộ trường bào màu đen, đang đứng trên mái nhà, nhìn về phía tia hỗn độn khí tức kia bút lên. Trên khuôn mặt bình thản không nhịn được toát ra một tia hoảng sợ. Bình đẳng vương phủ, cơ trường tính, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ ra ảo diệu của hỗn độn? Ta hao tổn tâm cơ, Muốn chiếm được 365 mảnh vỡ hỗn động tại tầng ba của ma sư tổng hội. Mục đích là muốn lĩnh ngộ hỗn độn. Nhưng mà, ngươi không ngờ lại đi trước ta một bước. Viện trưởng thiên can học viện. Chủ tịch hội đồng động sự cơ minh tuyên. Đang đứng ở trên sân học viện. Nhìn lên không trung xa xa. Lúc này, Sắc mặt của hắn cũng đã xám như tro tàn, khó coi đến cực điểm. Đại ca ơi đại ca, ngươi rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ảo diệu của hỗn độn rồi sao? Xem ra hoàng thất nhất mạch thật sự cũng đã bị Bình Đẳng Vương nhất mạch thay thế rồi. Vì sao chứ? Ngươi vì sao lại luôn có thể đi trước ta? ngươi đã lĩnh ngộ được hỗn độn, còn ta ngay cả đột phá cảnh giới cử quan còn chưa đạt được. Khí tức hỗn độn lặng yên thu liễn. Trung Nguyên Thành vẫn như trước là thành thị phồn hoa đứng đầu đại lục, tự hồn chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua vậy. Mơ Dương Ngư trước mặt cơ động cũng đã biến mất, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được linh hồn chi hỏa, Nhưng mà không chút giữ lại, hoàn toàn phóng suốt ra hỗn động lực như vậy, vẫn khiến cho hắn cực kỳ mệt mỏi. Mà hắn cũng chỉ có thể đem thứ hỗn độn khí tức kia phóng suốt ra như vậy mà thôi. Cũng không thể khống chế được hỗn độn khiến cho nó trở thành lực chiến đấu của mình. Đó là chuyện ít nhất sau khi hắn đạt tới cử quan mới có thể làm được. Liệt diễm nhìn cơ trường tính, lạnh nhạt nói. Hỗn độn lực là cánh cửa mở ra tất cả các bình cảnh. Có được hỗn độn chi hỏa, chỉ cần tiếp lũy đủ. Cơ động liền có thể từng bước từng bước phá tan tất cả các loại bình cảnh. Chân chính trở thành thánh giai Chuyện khác cũng không cần ta phải nói nhiều thêm nữa, hy vọng các ngươi cũng có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Thánh Giai. Cơ động, chúng ta đi thôi. Cơ trường tính, cơ vân sinh cũng không có ngăn cản, bọn họ thậm chí còn tránh ra nhường đường. Cơ động đã dùng năng lực của mình để chứng minh bản thân mình có tiền đồ để đạt tới Thánh Giai. So sánh với việc trở thành thánh giai cường giả, vương vị bình đẳng vương thì tính là cái gì? Một khi cơ động thành công đột phá thánh giai, bình đẳng vương nhất mạch rất có thể sẽ không chỉ là bình đẳng vương của trung thổ đế quốc, cũng có thể là bình đẳng vương của toàn bộ đại lục nữa. Cơ động cũng không có hết tất rời đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía cơ vân sinh. Ông nội trước khi ta đi, ta muốn đi bái tế cha mẹ ta một chút, làm tròn đạo làm con. Cơ vân sinh gật gật đầu trầm giọng nói. Để ta dẫn đường cho ngươi. Tuy rằng ngươi cũng không muốn nhận tổ quy công. Ở lại vương phủ. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi là một thành viên của bình đẳng vương phủ. Tất cả những gì của bình đẳng vương nhất mạch đều chẳng hề lưu lại toàn bộ hỗ trợ cho ngươi. Bất luận là ngươi cần gì, muốn gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Cơ vân sinh thân là bình đẳng vương, phản ứng nhảy bén đến thế nào? Sau khi cảm nhận được hỗn độn khí tức do cơ động tản mát ra, hắn quyết định thật nhanh. Lập tức ra quyết định toàn lực hỗ trợ hắn. Cơ động có thể trở thành thánh giai hay không? Đã không phải chỉ là chuyện của một mình hắn. Mà quan hệ đến sự huy hoàng của bình đẳng vương nhất mạc. Nghe xong cơ vân sinh nói. Trong lòng cơ động không khỏi vừa động. Nếu có được sự hỗ trợ của bình đẳng vương. Sự di dời của sâm yêu bộ tộc. Khẳng định có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ cần đi vào trong phạm vi của trung thổ đế quốc sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Cơ trường tính cũng không có đi theo. Liệt diễm cũng một lần nữa quay trở về thế giới địa tâm. Đối với năng lực truyền tống thần kỳ của liệt diễm, cơ trường tính, cơ vân sinh cũng không có hỏi nhiều. Theo sự dẫn đường của cơ vân sinh, cơ động đi theo hắn đến hậu viện phía sau bình đẳng vương phủ. Nơi này tuy rằng cũng không có cây cối hoa lệ gì, nhưng lại có một tòa tiểu viện nho nhỏ. Cơ vân sinh nói cho cơ động biết nơi đây là chỗ các đời bình đẳng vương tự suy ngẫm mọi chuyện. Bên trong hậu viện, địa thế cũng không bằng phẳng, mà là có một hòn núi nho nhỏ. nhỏ. Cha mẹ của cơ động cũng được an tán ở nơi này. Phần mộ này cũng không có quá mức hoa lệ trên mộ bi có khắc con cháu cơ gia và vợ. Không biết là vì cái gì. Cũng có lẽ là do thân thể này ảnh hưởng. Khi nhìn thấy phần mộ này. Hai mắt cơ động không nhịn được đã hơi ơn ướt. phút một tiếng. Hắn đã quỳ rạp trước phần mộ, liên tiếp bái lạy ba cái thật mạnh. Cha, mẹ con vẫn sống mạnh khỏi, hai người ngủ yên đi. Quỳ ở nơi đó, cơ động cũng không nhút nhích, nước mắt không thể khống chế chảy nhanh xuống. Trong đầu hắn trí nhớ không ngừng tái hiện lại hình ảnh lúc xưa. So sánh với cha mẹ hắn, cơ động thật sự là càng bất hạnh hơn. Cha mẹ hắn ít nhất có thể ở bên nhau, còn hắn thì sao? Nếu không phải linh hồn lý giải đóng đi đến thế giới này, nhập vào thân thể hắn, hắn cũng đã sớm không còn tồn tại nữa. Một quỳ này của cơ động chính là suốt một canh giờ. Thay vì nói là đi bái tế, chi bằng nói là cơ động muốn trả hết món nợ ân tình đối với chủ nhân thân thể này của hắn. mu co vung 2009 2013 -100 b mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 215 kim ương thương hội trả thù toàn dịch đai im 84 au nguồn bàn long chiến đội 2t mơ dương miệng tập ất long sạc tuyệt kỹ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 215 Kim Ương Thương Hội Trả Thù Toàn Dịch Đai IM 84A U Nguồn Bàn Long Chiến Đội 2T Cơ vân sinh thủy chung vẫn yên lặng đứng sau lưng cơ động Lặng lặng nhìn chăm chú vào hắn vẻ thâm thúy trong mắt sớm đã bị sự bi thương cùng tan thương thay thế Hắn cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh cơ động. Một canh giờ cứ như vậy trôi qua. Lúc cơ động một lần nữa đứng lên, nước mắt trên mặt hắn cũng đã lau khô đi. Lần sau gặp lại tất cả đều là dĩ vãng Từ giờ trở đi cơ động đã hoàn toàn là một cơ động mới. Tất cả những dĩ vãng đều ở trong một canh giờ này hoàn toàn cắt dứt hết xoay người lại cơ động nhìn về phía cơ vân sinh ông nội nếu như ngài đã đồng ý hỗ trợ ta như vậy ta có chuyện muốn nhờ ngài cơ vân sinh che giấu vẻ bi thương trong đáy mắt mình gật gật đầu nói người nói đi lập tức cơ động đem hết thảy những chuyện mình gặp phải trong sinh mệnh chi sâm đơn giản nói qua một lần Nghe xong hắn nói cơ vân sinh trầm ngâm nói Ý của ngươi lạc để cho Sâm Yêu di chuyển đến định cư tại địa Linh Sơn Trong địa Linh Sơn có rất nhiều ma thú Thậm chí là còn có thập giai ma thú nữa Sâm Yêu yếu đuối như vậy có thể sinh tồn được trong đó hay không? Cơ động nói Chuyện này cứ để cho ta giải quyết đi ma thú chi vương của địa Linh Sơn là bằng hữu của ta. Cơ vân sinh nhìn sâu vào trong mắt cơ động, nói. Được rồi. Chỉ cần ngươi có thể đem sâm yêu bộ tộc đến được biên giới của Trung Thổ Đế Quốc. Trước khi tiến vào địa Linh Sơn. Sự an toàn của bọn họ ta hoàn toàn có thể đảm bảo. Nửa canh giờ tiếp theo, ngay tại trước mộ cha mẹ cơ động. Hắn và cơ vân sinh cẩn thận thương lượng chi tiết mọi chuyện. Lần đầu tiên chính thức cùng với cơ vân sinh trao đổi, cơ động mới chính thức hiểu rõ được thế lực của bình đẳng vương ở trong trung thổ đế quốc khổng lồ đến mức thế nào. Mà cơ vân sinh cũng dùng hành động thực tế để biểu lộ hắn sẵn sàng dùng toàn lực để mà hỗ trợ cơ động. Sâm yêu bộ tộc nếu có thể thuận lợi di chuyển đến địa linh sơn Đối với trung thổ đế quốc mà nói Tuyệt đối là chuyện tốt Giá trị của căn nguyên sinh mệnh ta cũng đã sớm nghe qua Giá trị còn cao hơn cả tinh hạt Một bình nhỏ căn nguyên sinh mệnh cũng có thể tương đương với một khỏa thất giai tinh hạt Hơn nữa hiện tại bởi vì Sâm yêu từ chối giao dịch với nhân loại giá cả giao dịch cũng đã tăng lên rất nhiều ngươi nói với bộ tộc Sâm yêu nếu sau này bọn họ muốn bán căn nguyên sinh mệnh ta toàn bộ mua hết giá cả tùy bọn họ quyết định cơ động gật gật đầu ở trong trung thổ đế quốc có thế lực bình đẳng vương bảo hộ ở trong địa linh sơn thì có chu tước hỗ trợ Bộ tộc Sâm Yêu chỉ cần có thể thành công di chuyển Chủng tộc này nhất định có thể kéo dài Bản thân mình cũng coi như là kết thúc một phần tâm sự Cũng không có nén lại quá lâu trong bình đẳng vương phủ Cơ động từ chối hảo ý mời hắn ở lại ăn trưa của cơ vân sinh cáo biệt vị bình đẳng vương này rời khỏi vương phủ Lần này bái tế cha mẹ thu hoạch mà hắn đạt được so với những gì hắn tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều Bằng vào năm vạn kim tệ thu được từ việc buôn bán tinh hạt tại ma sư tổng hội Cơ động đến lấy những phần rượu mà hắn đã đặt hồi sáng Những chuyện hắn cần làm hôm nay cơ bản có thể xem như là hoàn thành mỹ mãn Lúc này Mặt trời đã quá ngọ cơ động cũng không hay không biết có chút đói bụng. Những chuyện cần phải xử lý cũng không còn nhiều nữa. Hắn vốn định sáng ngày mai mới quay trở về địa linh sơn hiện tại xem ra có thể thay đổi thời gian sớm hơn một chút. Chuyện này sớm giải quyết một chút, hắn cũng có thể an tâm tiếp tục cùng liệt diễm đi du lịch trên đại lục hắn cũng không có định đến thiên can học viện tìm phất thuội nếu gặp lại sư huyên e rằng kế hoạch du lịch của hắn sẽ tan biến ở bên đường đơn giản ăn chút gì đó liền trực tiếp quay về chỗ ở sau khi đơn giản nghỉ ngơi một chút trả phòng rồi lập tức ra khỏi thành cơ động đương nhiên cũng không lo liệt diễm không tìm ra mình hai người tâm linh tương thông Bất luận hắn ở bất cứ nơi nào, liệt diễm đều có thể xác định chính xác vị trí của hắn. Rời khỏi thành, hắn liền hướng về phía địa Linh Sơn mà đi. Rời khỏi thành khoảng 10 dặm, cơ động triển khai phượng vũ long xà biến, mở ra hai cánh bay thẳng lên không trung. Bằng vào tốc độ phi hành của hắn, chỉ cần khoảng nửa canh giờ, liền có thể đi đến trung tâm địa Linh Sơn. Nửa canh giờ này, cơ động cũng không muốn lãng phí. Sau khi xác định chính xác phương hướng, hắn vừa phi hành về phía trước vừa lấy ra quyển sách tên gọi dung hợp thần thuật kia mà nghiên cứu. Dung hợp thần thuật chính là ghi lại phương pháp để làm thế nào đem những vật phẩm ma lực cùng chút tính tạm thời dung nhập vào trong cơ thể. Loại phương pháp này nhìn qua cũng không có bất cứ gì phức tạp cả Ngay trang đầu tiên đã ghi lại những tác dụng cùng với nguyên lý ứng dụng của dung hợp thần thuộc Dung hợp thần thuộc Chính là thông qua ma lực bản thân Nhờ vào ma lực căn nguyên Tiến hành nguyên tố hóa bản thân Do đó giống như là chu tước thủ trạc vậy Biến thành một vật chứa đựng ma khí Tiến hành lưu trữ những vật phẩm có cùng chút tính ma lực Cất dấu vật phẩm ma lực vào trong thân thể Có thể khiến cho trang bị ma lực càng trở nên an toàn hơn Có thể dung nhập vật phẩm ma lực vào trong cơ thể ít hay nhiều Liền căn cứ vào ma lực bản thân ma sư mà quyết định Mà điều kiện căn bản để có thể tu luyện dung hợp thần thuật chính là tu vi ngũ quan nguyên tố thể mà muốn duy trì dung hợp thần thuật chẳng những phải tiêu hao một lượng ma lực nhất định đồng dạng cũng phải tiêu hao một lượng tinh thần lực rất lớn để tiến hành khống chế mặc dù sau khi đem vật phẩm ma lực dung nhập vào trong thân thể rồi cũng không cần phải duy trì trạng thái nguyên tố thể nữa Nhưng cũng đồng dạng yêu cầu một lượng ma lực nhất định để duy trì cân bằng. Chuyện này đối với cơ động mà nói cũng không tính là vấn đề gì. Bằng vào hỗn độn căn nguyên, hỗn độn chi hỏa của mình, tốc độ bổ sung ma lực của hắn nhanh hơn ma sư bình thường gấp mấy lần. Chút tiêu hao của dung hợp thần thuật cơ hồ có thể xem như là không đáng kể. Hơn nữa dưới sự khống chế tinh thần lực khổng lồ của hắn, đủ để dung hợp rất nhiều thứ vào bên trong thân thể của mình. Trong khoảng thời gian phi hành nửa canh giờ đến địa Linh Sơn, cơ động cơ hồ dùng toàn bộ thời gian dùng cho việc đọc sách Một quyển dung hợp thần thuật kia, bất quá chỉ hơn 10 trang mà thôi, cơ động đã đem toàn bộ học thuộc lòng sau khi xem xong toàn bộ quyển sách này cơ động đối với người sáng tạo dung hợp thần thuật cũng không khỏi vô cùng khâm phục những cách thức vận chuyển ma lực ghi trong quyển sách đều cực kỳ xảo diệu. dưới lộ trình vận hành như thế cơ thể con người giống như trở thành một cái lúc xoáy cực lớn có thể thôn phệ hết tất cả mọi thứ khuyết điểm duy nhất chính là Yêu cầu tinh thần lực cực kỳ khổng lồ để khống chế Cơ động phỏng chừng Chỉ cần trải qua một thời gian ngắn để tập luyện Hắn có thể hoàn toàn khống chế được kỹ năng này Trong nửa canh giờ đọc sách Cùng với lĩnh ngộ rất nhanh vượt qua Cơ động giống như lần trước đến đây Cũng trực tiếp bay vào trong phạm vi của địa linh sơn Bằng vào khí tức của Phượng Hoàng Linh Bay thẳng vào trong khu vực trung tâm. Đi đến trước chu tước huyệt động. Thanh âm trong tê. Rơn. Ờ. Ê. Chật vang lên. Một đạo hồng quang chợt lao ra. Phóng thẳng đến chỗ của cơ động. Cơ động ha hả cười một tiếng. dang rộng hai tay ôm lấy hỏa nhi đang phóng tới. Hỏa nhi nhẹ nhàng một chút. Ngươi không biết rằng dạo này trọng lượng của ngươi đã tăng lên nhiều lắm không? Ôm lấy thân thể hỏa nhi cơ động nhịn không được cười nói. Thân thể hỏa nhi hiện tại đã không quá khác biệt với chu tước nữa. Nếu không phải trong tình huống chiến đấu từ bề ngoài mà xét, nàng và mẹ nàng cũng không quá khác biệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là khí tức. Bất quá. Dựa theo tốc độ sinh trưởng hiện tại của nàng, lần sau tiến hóa thân thể e rằng sẽ lớn hơn cả mẫu thân. Dù sao, nàng là thực nhật phượng hoàng cũng không phải là chu tước. Đầu của hỏa nhi không ngừng cọ cọ lên mặt cơ động. Bộ dáng thân thiết kia so với lúc nàng gặp lại mẫu thân hoàn toàn không kém chút nào. Tuy rằng chỉ mới rời nhau hai ngày mà thôi. Nhưng nàng đã nhiều năm như vậy không có rời khỏi cơ động lần nào. Lần này xa cát, khiến cho tiểu gia hỏa này cực kỳ không thiết ứng. Cùng Hỏa Nhi quay trở vào trong Chu Tước huyệt động, cơ động nhận được một tin tức tốt từ phía Chu Tước. Sau khi Chu Tước tổ chức ma thú đại hội, không ngoài dự tính chính là Tất cả những ma thú trên lục giai trong địa linh sơn toàn bộ đều đồng ý việc sơn yêu di chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nhiều năm nay, nhân loại tiến vào trong địa linh sơn cùng với ma thú phát sinh chiến đấu đã tạo thành sự phá hư nghiêm trọng đối với môi trường sinh thái trong địa linh sơn. Hiện tại đã có rất nhiều núi non trở nên trụi lũi, không hề còn dấu hiệu của sự sống nữa. Hoàn cảnh sinh thái bị phá hư nghiêm trọng, không gian sinh tồn của các ma thú cũng không ngừng bị thu hẹp lại. chu Tước nhờ vào căn nguyên sinh mệnh mà cơ động lưu lại, rất dễ dàng đã chinh phục được tất cả các ma thú. Hơn nữa, bọn chúng đã đạt thành hiệp nghị. Thống nhất ý kiến. Sau khi Sâm Yêu di chuyển đến Địa Linh Sơn, đều sẽ được tất cả các ma thú bảo hộ. Bản thân chuyện này đúng là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Sâm Yêu hoàn toàn có năng lực để cải tạo hoàn cảnh sinh thái bên trong Địa Linh Sơn, khiến cho cuộc sống của ma thú nơi này sẽ được cải thiện rất nhiều. Vì sao lại không chấp nhận được chứ? 20 vạn sâm yêu tuy rằng cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng diện tích lãnh thổ địa linh sơn rộng lớn. Sắp đặt bọn họ trong đó không phải là vấn đề lớn. Cơ động vốn tính là để Hỏa Nhi ở lại bên cạnh chu tước bản thân mình đi dẫn dắt sâm yêu đến đây. Nhưng Hỏa Nhi nhất định không chịu. Không muốn rời xa cơ động nữa. Khiến cho chu tước vừa bực mình vừa buồn cười Cảm thán một câu Con gái đúng là con người ngoài mà Cũng không có nán lại quá lâu Ngay đêm hôm đó cơ động liền mang theo hỏa nhi rời khỏi địa linh sơn Quay trở về sinh mệnh chi sâm Ơ không ơ Sinh mệnh chi sâm Báo Đại trưởng lão không xong không xong Địch nhân lại tới rồi. Một gã sâm yêu chán đầy hoảng sợ xông tới chỗ đại trưởng lão áo đa mụ. Đang chỉ huy đám sâm yêu tiến hành chuẩn bị việc di chuyển. Trực tiếp ngã rạp xuống đất. Gấp giọng hô to. Cái gì? Áo đa mụ trong lòng cả kinh. Mấy ngày hôm nay hắn đều ở trong khẩn la mật cổ bố trí đám sâm yêu làm việc truyền mệnh lệnh cho các trưởng lão các bộ lạc thông báo cho tất cả các tộc nhân thu thập tất cả những thứ có thể mang đi được. Nhất là một số vật phẩm trân quý đều nhất định phải mang đi vì muốn tận hết khả năng làm giảm những phiền toái cho cơ động. Áo đa mộ cố tình hạ lệnh cho các tộc nhân thu thập những loại thực vật tự nhiên có thể lưu trữ trong thời gian dài. Chuẩn bị làm lương thực để ăn uống trên đường. Tất cả những công việc đều đã chuẩn bị đâu vào đó cả, chỉ cần thêm khoảng 2 ngày nữa, liền có thể sẵn sàng lên đường. Trước khi cơ động bỏ đi đã nói khoảng 7 tới 10 ngày sau sẽ trở về. Áo đa mụ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đem các tộc nhân tập trung lại tại khu vực phía Tây của sinh mệnh chi sâm chờ cơ động quay trở lại chỉ cần cơ động về tới lập tức có thể xuất phát ai mà ngờ được cơ động vừa mới rời khỏi đây không tới ba ngày địch nhân liền quay trở lại bình tĩnh một chút những người tới là ai áo đa mù trầm giọng quát gã sâm yêu kia đúng là tộc nhân trong bộ lạc tháp mộ, thanh âm run rẩy nói vẫn là những người của lần trước Hơn nữa, lần này bọn họ càng thêm hung ác hơn nhiều. So với lần trước, số lượng cũng nhiều hơn nhiều. Bọn họ đang chém dết về phía mình tộc nhân chúng ta đang bị tàn sát thảm thiết vô cùng. Những người này thật sự là quá mức hung tàn. Áo đa mụ dù sao cũng là đại trưởng lão quyền uy số một trong bộ tộc Sâm Yêu. Tâm niệm rất nhanh thay đổi. Lập tức hạ mệnh lệnh Mau gọi ra tác trưởng lão thống lĩnh quân đoàn xâm yêu Chiến sĩ nghênh chiến tộc nhân của bộ lạc nhanh chóng lui về phía sau Đám xâm yêu rất nhanh hạ lệnh xuống Áo đa mụ ngẫm đầu nhìn trời Trên mặt toát ra một vẻ chua xót, Trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng Trong lòng thầm thanh Tự nhiên nữ thần vĩ đại, chẳng lẽ đã đến ngày sâm yêu bộ tộc chúng ta tuyệt phong hay sao? Vừa mới có cơ hội sinh tồn cường địch đã tới. Vương vĩ đại cứu vớt chúng ta ít nhất phải 7 ngày sau mới có thể trở về. Lúc đó e rằng cũng không còn kịp nữa rồi. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao cơ chứ? tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên trong sinh mệnh chi sâm càng ngày càng nhiều sâm yêu đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương của bọn họ trong sinh mệnh chi sâm địch nhân vừa mới trở lại quả thật đúng là đám người của kim ương thương hội hơn nữa lần này trở lại lực lượng mà bọn họ kéo tới càng thêm khủng bố hơn nhiều lô tạc nhĩ Vẽ mặt âm trầm cười trên lưng kinh một ma lông. Lúc này con bộ dáng con kinh một ma lông vẫn như trước còn có chút uể oải. Cái đuôi của nó lúc trước bị cơ động dùng chí dương diệt thần kích chấm nát. Lúc này đã dài ra được một chút. Nhưng muốn khôi phục đến trạng thái tốt nhất. hiển nhiên cũng không thể trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Lần này Kim Ương Thương Hội quay trở lại sinh mệnh chi sâm, người thống lãnh đã không còn là phó hội trưởng Lô Tạp Nhĩ nữa. Bên cạnh Lô Tạp Nhĩ cùng với đám ma sư của Kim Ương Thương Hội là một đội quân do một nghìn người tạo thành. Trong số một nghìn người này, 900 người đều mặc một bộ toàn thân khải màu xanh biếc, cửi trên đầu tiết lông cao hai thước, dài bốn thước. Cầm trong tay trường thương dài bốn thước Chán đầy sát khí lạnh thấu xương Mà một trăm người dẫn đầu bộ giáp trên người còn nặng hơn rất nhiều tiết lông mà bọn họ cưỡi cũng lớn hơn một chút Cao hai thước rưỡi, dài hơn năm thước Trên người của một trăm người dẫn đầu này Rõ ràng tản mát ra ma lực ba động nồng đậm Tuyết Long chẳng qua là một loại tam giai ma thú cũng không tính là cường đại Nhưng chúng nó lại là loại ma thú di chuyển được trên mọi địa hình Đừng nói là rừng rậm thậm chí có thể dễ dàng băng qua đầm lầy Ngay cả trèo đèo vượt suối cũng không thành vấn đề Có thể tính là một đầu tọa kỵ cực phẩm Những con tích Long có chiều dài trên năm thước kia lại là chủng loại Tuyết Long đã tiến hóa. Đại địa Tuyết Long là tứ giai ma thú. Ngay đằng trước đội quân mặc toàn thân giáp màu xanh biếc kia có 11 người dẫn đầu, càng thể hiện ra khí tức cường đại hơn rất nhiều. 10 người trong số đó toàn bộ đều cưỡi Tuyết Long vương, chiều dài hơn 8 thước, chiều cao 3 thước rưỡi. Đặc điểm lớn nhất của Tích Long Vương Ngoài việc thân thể to lớn ra Chính là trên thân bọn họ còn có thêm một cặp cánh Đây là một loại ma thú lương thê Vừa sinh hoạt dưới đất lẫn trên không trung Lục giai ma thú thực lực tương đối cường hãn, Mà người dẫn đầu toàn đội quân này Toàn thân mặc một bộ toàn thân khải màu xanh ngọc biết Phát ra quang mang lóng lánh thanh trường mâu trong tay hắn dài đến hơn bảy thước đồng dạng cũng là lóng lánh hào quang ngọc biết tọa kỵ của hắn lại là một đầu tiết long tiến hóa đến cũng cực trong dưới tiết long bát giai ngọc biết tiết long lô tạp nhĩ hiện tại đang đi bên cạnh người này mỗi lần ánh mắt hắn ngẫu nhiên nhìn sang người này lập tức toát ra vẻ cung kính vô cùng Nếu nói đám đại quân hơn 2.000 người kia của Kim Ương Thương Hội đã là một chi quân đột vô cùng cường hãn, Đội hình nghiêm chỉnh Kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú Thì khi so sánh với đội quân ngàn người mặc toàn thân khải màu xanh biết Có được tọa kỵ thức long kia Bọn họ quả thật giống như là một đám quân ô hợp mà thôi Một ngàn người này Cũng không phải là quân đội tinh nhuệ của Kim Ương Thương Hội Mà là đội quân tinh nhuệ nhất của toàn bộ đông một đế quốc Gọi là diệt tuyệt quân đoàn Mặc dù trên đại lục cũng không có bất cứ một quốc gia nào Có thể có được một quân đoàn hoàn toàn do ma sư tạo thành Nhưng mà Thực lực của diệt tuyệt quân đoàn này Dưới tình huống số lượng quân nhân ngang nhau, tuyệt đối có thể đứng trong ba quân đoàn đứng đầu đại lục Tổng thể diệt tuyệt quân đoàn chỉ có tổng cộng 5.000 người, nhưng đã tiêu hao hơn chính thành chi phí cho quân đội của toàn bộ động một đế quốc. Vì để trang bị cho quân đoàn này, đông một đế quốc đã dành ra một khu vực đặc biệt dùng để nuôi dưỡng toàn ma thú tích long bởi vì tích long là loại ma thú thuộc chủng loại ngoan ngoãn nhất trong số những chủng loại có được huyết mạch của long tột chỉ cần bồi dưỡng từ nhỏ cho dù là không có ký kết khế ước cũng hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh chủ nhân